Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là... là sao? Tôi không hiểu gì hết Những người sinh ra đặc biệt như chúng ta Phải trải qua những cửa ải Mới có thể nhìn nhận sự việc được Hôm nay tôi đến đây để đưa cô đến gặp sư phụ của tôi Ông ấy sẽ giúp được cô Bà Liên chèn ngang Sư phụ? Sư phụ nào? Ông ấy ở đâu? Tại sao ông thất lại không đến như đã hèn? Tuấn có vẻ buồn buồn Ông ấy mất rồi Sao lại mất? không phải là những người làm thầy đều đoán biết được số phận sao? Những người như chúng tôi, một là không giàu, hai là yếu mệnh, ba là vô tự, không ai có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Bà Liên à lên một tiếng rồi chép miệng. Hẹn chi hẹn mà ông ấy không thể đến. Tuấn lại tiếp tục câu chuyện của mình. Cô hãy theo tôi, sư phụ tôi muốn gặp cô. Tôi đâu có biết anh, lại càng không biết sư phụ anh, làm sao tôi có thể tin những lời anh nói là thật? Tiền hay không, cô cứ đi theo tôi khác biết. À, trước tiên cô đeo vòng hạc này vào đi, cho ma quỷ khỏi cuối dày. Con Lệ cứ nhìn Tuấn mà lòng nặng chịu. Liệu nó có nên tin vào người này không? Bây giờ Tuấn chính là tiêu cánh của con Lệ. Nó nghĩ thẳng là tin ít ra còn có chút hy vọng, chứ cứ khác người thế này chắc tự kỷ mà chết. Và con Lệ quyết định đi theo Tuấn, có cả ông Lục đi cùng bọn họ. Nơi họ đến là một vùng núi hoang vu, cây cỏ rừng rậm. Họ phải đi hết một nghìn bậc thang mới lên được tới nơi. Nhưng một nghìn bậc thang ấy giống như được trời đất sinh ra, chứ không có bàn tay con người đụng vào. Được vào mắt họ là một tượng Phật bà quan âm cụ kỹ bằng đồng. Bức tượng có nhiều vết chảy xước, giống như vết sẹo thời gian. Vòng ra phía sau lưng là một ngôi chùa nhỏ, được dựng lên đơn giản. Trong ngôi chùa đó không có nhiều tượng Phật, chỉ có một tượng Phật khác nhỏ hơn được đề trên bàn và có một ông cụ tóc bạc đang ngồi niệm Phật con lên tiếng kính cẩn chào hỏi. "Thư sư phụ còn đã về." Ông cụ ngừng nhậm vật và xoay người lại, gương mặt ông cụ thật hiền hòa, mái tóc trắng xóa búi cao, mặc đồ bà ba màu trắng y như ông tiên vậy. Ông cụ cất giọng khàn khàn, "Lùi ra đi, ta muốn nói chuyện riêng với con bé." "Dạ sư phụ." Tuần gập tay ông lục ra ngoài để cho sư phụ và con lệ lại với nhau. Lúc này thì con lệ mới ngồi xếp bằng đối diện ông cụ. Ông cụ vuốt trong râu dài rồi lên tiếng. "Con cứ gọi ta là ông Tam. Ta này đã hơn 120 tuổi." Con lệ vô cùng sửng sốt, lần đầu tiên trong đời nó thấy một người nhiều tuổi đến như vậy. "Ông ơi, sao ông biết con bị như vậy?" Ông Tam cười hiền. "Thiên cơ bất khả lộ, giờ ta để cho con chọn lựa. Một là bị che mắt tạm thời, nhưng duyên cơ nó sẽ khiến con thấy lại những vong linh. Hai là con phải đối diện với nó và tìm cách sống chung với điều đó. Con chọn đi." Con Lệ thở dài. Vậy thì ông có giúp gì được cho con đâu? Nếu con đưa ra lựa chọn, ta mới có thể giúp được con." Con Lệ lại khẽ thở dài và cúi đầu. "Con biết rồi, con cần thời gian suy nghĩ." Con Lệ đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra không gian xanh ngát, mát mắt lành trước mắt. Cảnh vật rừng cây đồi núi được nhìn từ trên cao thật khác biệt. Tuấn đi đến và ngồi lại gần bên cạnh, đưa cho Con Lệ cái bánh trứng nhỏ. "Ăn sáng đi này." Con Lệ chuẩn ánh nhìn sang Tuấn. Khách cười rồi nhận lấy đồ ăn trên tay Tuấn. Nó lột bánh rồi cắn một miếng, miệng vừa nhai vừa hỏi Tuấn. "Ngon thật. Ngon thì cứ ăn, tôi còn vài cái." Ăn được hơn nửa cái bánh, con lệ mới e dè hỏi Tuấn. "Anh cũng nhìn thấy ma sao? Rồi anh cũng ngủ luôn đây à? Nhà anh ở đâu? Họ có lên thăm anh không?" Tuấn nhìn con lệ rồi bật cười lớn, nụ cười đẹp đến nao lòng. "Em hỏi từng câu thôi, nếu thế sau tôi trả lời được." Anh cứ trả lời theo thứ tự là được mà." Trước khi trả lời câu hỏi của nó, Tuấn khẽ thở dài. "Tôi sinh ra trong một gia đình, bố là quân nhân, mẹ là giáo viên. Nhà tôi ở ngoại Bắc, chứ không phải ở đây. Năm tôi 10 tuổi, bị tai nạn ngã từ trên tầng 2 xuống. May sao không chết, nhưng từ đó tôi lại nhìn thấy vong linh. Tôi cứ nói bố mẹ những gì mà tôi thấy, nhưng mà họ không tin tôi. Họ còn nói tôi bị điên, rồi họ cho tôi đi bệnh viện tâm thần khám và ép tôi ở lại đó." một đứa trẻ vừa nhìn thấy vong linh lại thấy cả những người bị điên, nó sẽ sợ hãi như thế nào cô biết không? Nhưng bố mẹ tôi vẫn mặc kệ tôi như vậy, để tôi một mình chịu đựng trong bệnh viện tâm thần ấy. Trời ơi, bà má kiểu gì mà kỳ quá vậy? Không có gì kỳ cả, vì họ sĩ diện, không muốn chấp nhận một đứa con bị tâm thần mà thôi. Quá đáng, con cái có thế nào cũng là con cái chứ. Không bù được với ba của tôi miếng nào, bà tôi là tốt nhất trần đời đó. Đôi mi cong vút của Tuấn chùng xuống, lại nở một nụ cười buồn. "Vậy là em may mắn nhất đời rồi." "Rồi sau nữa." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net